18 tháng 5 69 Chiến sự vẫn tiếp diễn Suốt đêm ngày Tiếng súng vẫn nổ rền Tiếng máy bay vẫn gào xé trong không gian Và đêm đêm Pháo sáng vẫn sáng rực cả góc trời phía quận Cuộc chiến đấu ngày càng gay go ác liệt Bộ đội ta đêm ngày nằm sát trận địa Nắng lửa và bom đạn Làm đen sạm nước da các anh Ơi những người anh giải phóng Trong trăm nghìn gian khổ nguy nan các anh là người chịu nhiều nhất. Máu các anh đã chảy thấm ướt cả ngọn cờ và cả mảnh đất mà các anh đang bảo vệ. Những lúc này đây, sao tôi bỗng cảm thấy sâu sắc hơn bao giờ hết. Cái hy sinh anh dũng của các anh cao quý thiên liêng biết chừng nào. Tôi biết trong các anh có rất nhiều và rất nhiều người quê ngoài miền Bắc. Cũng có nhiều người mới từ những ngày hòa bình bước vào cảnh lửa đạn này. Hôm nọ, gặp mấy chàng trinh sát trẻ măng, nước da trắng dưới lớp lông măng trên má. Chắc rằng đó là những học sinh cấp 2 mới rời cây bút để nhận khẩu súng lên đường đi chống Mỹ cứu nước. Vậy đó, cả nước đã lên đường. Sao mình lại xử sự với em như vậy? Chắc sẽ làm em buồn Nhưng mình là vậy đó Hình như với ai cũng vậy Cũng có lúc mình gây cho người thân những nỗi đau buồn Đâu phải vì tính mình Mà là vì tình thương ở mình phức tạp quá Mình đòi hỏi quá cao ở người thân Về vật chất thì không Không bao giờ mình đòi hỏi, nhưng về tinh thần mình lại đòi hỏi cao hết sức. Thuận đã bao nhiêu lần nói rằng tình thương mình cao hơn hết mọi người trên đời trừ cha mẹ. Vậy mà mình cũng vẫn có lúc nghi ngờ tình thương ấy. Nghe tình hình phổ cường căng thẳng, biết em vất vả nhiều, muốn làm lành với em, vậy mà... Cũng vẫn gửi lá thư đi. Lá thư có mấy dòng đầy trách móc. Em ơi, bao giờ chị cũng thương em vô hạn. Nhưng tình thương đâu phải là chỉ những buổi nắng hồng rực rỡ, những buổi chiều êm ả, hay những đêm răng mênh mông trên đồng lúa yên lành. Mà tình thương còn là những cơn giông sau những ngày hè êm ả. Vậy đó, làm bạn với một đứa tiểu tư sản thật là phức tạp. 20 tháng 5 69, suýt chết một lần nữa. Sáng nay, mấy chiếc HU-1A và một chiếc tàu rọ quần sát dưới hố sâu Ngồi quan sát mức độ rà kiếm của nó, mình thấy hết sức lo. Quả nhiên, sau một vòng quần thấp sát ngọn cây, chúng đã phát hiện được một phòng thương binh ở. Tiếng lựu đạn nổ chát tai, lửa lóe sáng rực và khói trùm lên toàn bộ ngôi nhà. Mọi người vội chui xuống hầm. Hầm rất cạn, nhưng có cách nào khác hơn? Mình thầm nghĩ, chắc lần này khó thoát. Chiếc rọ vừa quần ra xa, mình vụt chạy lên phòng thương binh, mọi người cũng đã xuống được hầm, kể cả các ca cố định. Chiếc rọ lại quần tới nơi, vòng lượng của nó thu hẹp dần, lựu đạn ném tới tấp quanh nhà. Tiếng rocket nổ lóng trời, ngay đầu dốc chỗ phòng một. Mình quay sang anh Minh, một bộ đội bị thương đang nằm viện. Giải quyết sao bây giờ anh Minh? Ngồi đây, chứ biết làm sao bây giờ. Mình bỗng nghĩ đến những người thân yêu Trên cả hai miền và tự nói Cái chết đơn giản quá Mọi người chỉ chờ một cách tuyệt vọng Rằng pháo bom sẽ dội xuống Tan nát khu rừng bé nhỏ này Nhưng sau 30 phút bắn phá Bọn quỷ kéo nhau đi Mình chạy lên Lật đật cho di chuyển thương binh Cổng thằng khâm trên lưng mệt Nhưng vẫn thấy sung sướng Qua trận bắn phá không ai tổn thất gì Đó là điều sung sướng nhất rồi ngay ngày hôm đó toàn bộ chuyển về vị trí mới chao ôi những ngày gian khổ của giai đoạn cuối cùng hai mươi bốn tháng năm sáu mươi chín về sống ở phố cường giữa lúc trận tác chiến mở ra hai giờ súng bắt đầu nổ bom đạn pháo máy bay tất cả tạo nên một âm thanh phức tạp thứ âm thanh vẫn thường nghe thấy trong những cuốn phim chiến đấu Nghe súng nổ, mình hơi lo. Bọn mình đã sát trong vòng trận địa. Chưa kịp đi đâu, đã thấy Thuận chạy ra, bất kể máy bay trên đầu. Em lo lắng gọi mình về công sự nấp. Đêm hôm đó mình cùng em chứng kiến một đêm của chiến trường. Địch phản ứng dữ dội vô cùng, phản lực thả bom khắp xóm. Tàu hai thân chiến đấu quần lượng chiếu đèn pha và đổ từng dòng đạn xuống trận địa. Giữa trời đêm, từng viên đạn đó rực như lửa chảy xối xuống trận địa, xối cả vào tim mình. Ai sẽ phải hứng những luồng đạn đó? Có phải anh không hỡi những người giải phóng quân đã cùng tôi xuống đường đêm hôm trước? Những Lâm, những anh đến và bao nhiêu người khác nữa? Suốt một đêm không ngủ, lo âu, căm thù, nặng trĩu tâm tư. 25 tháng 5 69 Những ngày sống bên em đã chứng minh thêm những điều em đã nói. Quả thực, không ai được em đối xử như đối với mình. Trong mối quan hệ ấy, nó bao gồm tất cả ý nghĩa quan niệm của em về tình thương, nỗi nhớ. Đó là sự tôn trọng, đó là sự lo lắng quan tâm, thương yêu chiều chuộng hết sức cho mình Từ câu nói, cái nhìn Từng chén nước sót đem đến cho mình Từng mũi tim mà em năn nỉ tim trên cánh tay mình Khi đau ốm Tất cả đều chứng tỏ một điều là Em thương chị hơn tất cả mọi người Thế thôi Đó là một điều có đúng không em ngày bốn tháng sáu năm sáu mươi chín vẫn là những ngày căng thẳng địch đổ quân sát bên nhà chúng la hét chặt cây âm ỉ cả khu rừng bệnh xá im lìm căng thẳng đến tột bậc đang công tác ở phổ cường nghe báo tin mình lặng người lo lắng chén cơm bưng trong tay không sao ăn tiếp được nữa Chẳng lẽ cứ thế này mãi sao? Vừa xây dựng được mấy bữa, lại lo chạy. Bao giờ mới tiếp tục được nhiệm vụ? Lo buồn và uất ức lạ. Có cách nào đâu, chứ không lẽ bó tay chạy dài mãi sao? Năm tháng 6-69, địch triển khai thêm, không thể ở đó được nữa. Đêm nay, đa số cán bộ và thương binh dẫn nhau chạy xuống phổ cường tối không trông rõ mặt người nhưng có lẽ ai cũng cảm thấy rất đầy đủ những nét đau buồn trên khuôn mặt từng cán bộ và thương binh mình lo đi liên hệ giải quyết công tác đến khuya mới về thương binh đã đi ăn cơm xong nằm ngổn ngang trên thềm nhà đáng một vài người đã ngủ số còn lại khẽ rên vì vết thương đau nhất còn lại trên đó ba ca cố định chưa có người khiêng một số cán bộ lãnh đạo còn trên đó mình cần trở về Trở về lúc này thật gay go, không hiểu địch nằm ở đâu. Nhưng biết làm sao, yêu cầu công tác đòi hỏi mình phải trở về, dù chết cũng phải đi. Đêm rất khuya rồi, không ai chợp mắt. Thuận ngồi lặng thinh bên mình, em không nói một lời nào. Mãi đến lúc chia tay em mới nói một câu ngắn. Chị làm sao chứ, em lo quá đi. Và mình thì không nói hết một câu. chị Gửi ba lô cho em, trong đó có quyển sổ. Muốn nói tiếp rằng nếu chị không về nữa thì em giữ quyển sổ đó và sau này gửi về gia đình, nhưng mình không nói hết câu. Trong ánh trăng mờ, hai chị em đều đọc được trong đôi mắt người thân của mình một nỗi buồn ly biệt. Em đi rồi và mọi người khác cũng đã đi hết. Còn một mình trên chiếc thềm vắng nhà chị tính, không hiểu sao nước mắt bỗng tràn trên đôi má của mình. Khóc ư Thùy, đừng chứ, hãy dũng cảm kiên cường trong mọi tình huống, hãy giữ mãi nụ cười trên môi, dù trăm nghìn vạn khó khăn nguy hiểm đang đe dọa quanh Thùy. 11 tháng 6, 69 Chính phủ Lâm thời ra đời, đó là một sự kiện lịch sử, cuộc cách mạng đã tiến thêm một bước dài quan trọng. Mừng vui vì thắng lợi đó, nhưng hơn bao giờ hết, mình cảm thấy cái ác liệt của chiến trường. Suốt đêm ngày không gian náo động vì tiếng bom pháo, tiếng phản lực gào thét, tiếng tàu rợ, HU1A quần lượn trên đầu khu rừng đầy những vết bom đạn những cây còn lại bị úa vàng vì chất độc cả người cũng bị ảnh hưởng chất độc toàn thể cán bộ đều mệt mỏi bơ phờ chân tay rũ rượi ăn uống không nổi ai cũng muốn động viên chính bản thân và động viên đồng chí mình vậy mà vẫn có những phút cái lo âu hiện lên rõ rệt và đằng sau nó Thấp thoáng bóng dáng của sự bi quan 13 tháng 6 69 Xuống phổ cường Ra đi niềm vui hồ hởi Vì hy vọng rằng dịp này sẽ có điều kiện Về sống giữa tình thương Của những người thân trong một hai ngày Trước lúc bắt tay vào Thu Dung Phần chú thích Thu Dung Công tác thu gom các cán bộ Bộ đội lạc ngủ, bỏ ngủ Để bồi dưỡng sức khỏe, động viên tinh thần và tìm trả về cho đơn vị. Hết chú thích. Nhưng vừa xuống đến nơi gặp Thuận, em báo tin chuẩn bị đón thương của đơn vị 120 sau đêm đánh quận. Ba ca thương nặng, trong đó có tâm. Nghe báo đầu óc mình chỉ còn tập trung vào chuyện đó. 10 giờ thương khiên lên, đồng chí lợi, vết thương... Tình trạng hấp hối Đồng chí thành Vết thương trung bình Còn tâm Cậu bé phổ cường Với giọng hát rất hay Với đôi mắt to Và tính nết rất dễ thương Thì Một chân đã bị mìn tiện cục Em nằm ly bì Biểu hiện choáng nặng Tập trung vào cấp cứu Mà lòng mình nặng triểu xót thương Đâu phải chỉ có bấy nhiêu máu xương phải đổ Và còn rất nhiều nhiều nữa Cảnh giác nghe em Mình nói với em của mình mà biết mấy lo âu Suốt một đêm dài Mọi người đều không ngủ Mệt mỏi và thương xót Làm mình bãi hoải Ba giờ sáng ra đi Em đưa mình ra tận đường lên đèo ải Em của tôi ơi Đừng bao giờ xảy ra điều gì rủi ro nghe em. 16 tháng 6, 69 Những kỷ niệm không bao giờ quên. Không thể nào quên, nhưng ta sẽ nghĩ gì khi nhớ lại kỷ niệm đó? Buồn, vui, ân hận hay là gì hở Thùy? Hở cô gái đã từng biết xử trí một cách đúng đắn trong mọi tình huống khi mà cuộc sống tình cảm diễn ra phức tạp hết sức. 17 tháng 6, 69 Đâu phải chỉ là tình thương. Tình thương không thể có được cái nóng bỏng thiết tha, không thể có sức mạnh chi phối toàn bộ suy nghĩ tình cảm của một con người. Vậy thì nói sao đây? Trước đây, bây giờ và cả về sau... Bao giờ mình cũng biết bắt con tim làm theo suy nghĩ của khối óc, cho nên những sai lầm người ta thường mắc phải thì mình không bao giờ mắc phải đâu. Nhưng có một điều ở đây làm mình ngạc nhiên và khó nghĩ, vì nếu gọi là sai lầm thì không phải, mà nếu coi là một điều đúng hẳn thì càng không phải. Sao đây? Ôi! Cuộc đời biết mấy phức tạp Và cuộc chiến tranh ác liệt này Lại làm cho cuộc đời phức tạp hơn cả triệu lần Đêm tối Mà bầu trời vẫn rực sáng Vì ánh chớp Vì ánh lửa của những trái pháo Hay Vì một đôi mắt đen rực sáng tình thương Trời mùa hè oi bức hay sức nóng của tình thương làm mình thấy ngột ngạt. Buồn vui lẫn lộn, mà không vui gì đâu. Chỉ có nỗi buồn đè nặng lên trái tim mình, trái tim khát khao tình thương nhưng lại rất hiểu rằng cần một tình thương như thế nào đó nó mới sống được. Trái tim ấy chỉ biết nhận những dòng máu nóng trong sạch, chứ không thể tiếp thu những dòng máu bệnh tật. Dĩ nhiên, không có máu thì trái tim sẽ chết. Nhưng thà là chết mà giữ mãi cái cao quý của một trái tim người cộng sản, một con người chân chính. mười tám tháng sáu sáu mươi chín được thư nhà những lá thư đựng màu sắc hòa bình những con đường đỏ rực hoa phượng và căn phòng nhỏ thơm ngát hương sen chiếc tủ radio quen thuộc giữa nhà ôi các em của tôi ơi khung cảnh ấy xa vời quá chị thùy của các em Chỉ biết có những dòng đạn lửa đỏ rực giữa trời đêm. Chỉ biết có mùi thuốc pháo hăng xộc vào mũi. Chỉ biết có những buổi chia tay trong lo âu. Cho nên, cảm thấy buồn buồn khi đọc những trang thư của các em. Độ này rất nhiều người đi bắt, họ ra đi hồ hởi vui tươi. Nhưng khi đến chào mình, hình như họ không dám biểu lộ niềm vui ấy. Còn mình cười rất tươi tiễn họ lên đường. Nhưng rồi sau đó, một mình mình đứng lặng hồi lâu, không biết nói gì. thùy ơi, đừng buồn thùy nhé. Hẹn ngày mai khi nước nhà độc lập, thùy cũng sẽ đi về phương bắc lúc đó chắc niềm vui sẽ vẹn toàn hai mươi lăm tháng sáu sáu mươi chín địch càng lên rất sớm mới sáng dậy chưa kịp ăn uống gì đã phải chui xuống đất hơn một năm rưỡi mới trở lại nằm công sự nóng nực làm mình mệt phờ tình hình địch rất căng quân chúng rải đầy khắp ba thôn trong xã lính mỹ ngụy cảnh sát giả chiến Công sự mình nằm cách địch không xa. Bốn đứa đã xuống nhưng chưa kịp đậy nắp vì nóng nực. Đến trưa, tẩn đứng cảnh giới có vẻ mệt. Nó ngồi xuống cạnh mình kể lại cảnh càng quét phía trên của địch đang diễn ra. Bỗng có tiếng la của một thằng ngụy Tẩn ghé mắt nhìn lên và hốt hoảng đóng nắp công sự. Thằng ngụy đã mò đến cạnh chỗ bọn mình ở, chỉ còn cách độ 5 mét. Chiếc nắp công sự bị đóng lại một cách vội vàng vẫn còn trống rãi. Mình nghe bước chân địch sột soạt qua bụi dứa dại và tiếng lạ hét gọi nhau. Tiếng em thì thầm bên tai. Rủi ro mình hy sinh thì sao hả chị? Thì thôi chứ sao? Không, em không chịu đâu. Em thì đã đành. Còn chị? Rồi ba má sẽ nghĩ sao? Phần chú thích Tẩn ở đây là Nguyễn Tẩn sau này hy sinh, có mặt trong số ảnh do phóng viên chiến trường liệt sĩ Nguyễn Văn Giá chụp ở Nga Mân. Hết chú thích. Mình quay đi, không dám nhìn vào đó nữa. Trong đôi mắt đó có lời nói của Kriu với Paven giữa ngục tù. Lòng sao xuyến xót thương. Thương em và thương cả chính mình nữa nhưng có cách nào khác đâu mình cũng đã làm như ba ven trong trường hợp đó cái chết của giàu làm mình sững sốt trong trận càn hôm nay bọn điệp đã chỉ ra công sự giàu ở mấy trái mìn mo và những băng đạn của bọn khát máu đã giết chết giàu và năm du kích nữa Mới đêm hôm trước mình gặp giàu ở Xuân Thành, người y tá trưởng mới của phổ cường sung sướng gặp lại mình. Anh ta khác hẳn những lần mình gặp trước đây. Có lẽ trong những điều thuận bàn giao lại cho anh, hình như có cả một điều gì dù em mình không nói ra. Đó là trách nhiệm bảo vệ cho mình, người cán bộ của huyện, người thân yêu của em. Giàu đã nhận trách nhiệm đó một cách đầy đủ Anh ta thay Thuận dẫn mình đi công tác hết chỗ này qua chỗ khác Khi đêm đã khuya Anh dẫn mình về nhà Thuận và nói khẽ với Thuận Bây giờ để chị Trâm ở đây với anh Hay là về với tôi Em mình trả lời Tùy anh Giàu đã gửi mình cho Thuận Nhờ anh bảo đảm dùm cho chị Thùy Trâm anh nhé Đêm rất khuya, anh mới ra về. Mình không thể ngờ, bữa tối cùng đi với anh trên con đường quanh quốc trong xóm, cùng ăn với anh những trái dưa gan, những chén cháo khuya trong cảnh đầm ấm của gia đình ấy lại là buổi cuối cùng. Đêm nay, cũng vẫn ánh trăng đó, con người đó, khung cảnh đó nhưng riêng anh thì đã nằm yên dưới ba tấc đất rồi người vợ trẻ của anh trong tay ôm đứa con nhỏ ngồi yên như một xác chết mình không biết nói gì với chị và nước mắt mình rưng rưng khi nghe chị dặn Giọng nghẹn ngào trong nước mắt Anh ấy thì đã yên rồi Nhưng còn chị hai và cậu ba Làm sao tránh cho khỏi để rồi lại mất mát Ôi, biết nói làm sao Ngoài tiếng nói trả thù Trả thù cho những người đã ngã xuống Và cả cho chúng ta Những người còn sống giữa căm hờn và đau xót. Em nhìn mình một lần nữa. Đôi mắt đen của em nói với mình trong im lặng. Cuộc sống sông ngắn ngủi quá phải không chị? Ta sẽ làm gì để đừng phải ân hận khi nhắm mắt xuôi tay? 29 tháng 6, 69 29 tháng 6, 69 vẫn là những cái chết chảy máu trong lòng những người còn sống. Một ca cục chân do mình ghiếp mới đến bệnh xá lúc 3 giờ 15. Đó là liễn đồng chí xã đội của Phổ Cường. Mới hôm nào đó anh ta dẫn mình trốn dưới công sự. Hôm nay nhìn anh lòng mình cháy bỏng lo âu. Nếu như những người thân yêu của mình cũng gặp Trường hợp đó thì sao? Thì cũng thôi, chứ biết làm sao. Ngày 7 tháng 7 năm 69, tạm biệt Phổ Cường để về cánh bắt công tác một thời gian. Chiều nay, rời Phổ Cường qua đường chiến lược và bước chân vào đoạn đường sinh tử đã được mệnh danh là Khe Sanh. Rời mảnh đất thân thương, lòng mình thấy sao xuyến, nhớ nhung. Mảnh đất nghèo này đã gắn bó với mình biết mấy. Từ những người mẹ, người chị, những cán bộ địa phương, đến những du kích ở đây, hầu như đều quen biết, mến thương mình. Đi giữa xóm thôn, đâu đâu mình cũng nghe tiếng chào hỏi quen thuộc. Chị hai và những bàn tay thân thiết nắm chặt tay mình Và có gì so sánh được với tình thương rất đổi thiết tha Mà em đã dành trọn cho mình tất cả Em ngồi đó, gục đầu trên bàn lo lắng xót xa Khi thấy mình đi vào nguy hiểm Đôi tay em siết chặt tay mình mình cảm thấy bàn tay em run lên thương yêu lo lắng em hỏi mình mà đôi mắt nặng trĩu lo buồn chị ơi chị có về với em không muốn động viên em mình không hề để lộ cái ý nghĩ đang làm mình lo âu là qua khe sanh không biết có chạy được không Mình vẫn cười vui với em, nhưng lòng xót xa biết mấy. Cũng có thể đây là lần cuối ta gặp nhau. Em ơi, làm sao thu gọn hình ảnh em để mang theo trong những ngày gian khổ? Làm sao có được một người em đã dành trọn mọi thương yêu tha thiết nhất cho chị? Thôi nhé. Tạm biệt tất cả. Hẹn một ngày không xa, lại gặp lại trong niềm vui sâm họp Ngày 8 tháng 7 69, trở lại ngôi nhà quen thuộc với gốc ô ma và bờ giếng của đất Phổ Hiệp. Gặp lại Nghĩa, Thường và quê hương Phổ Hiệp. Nói chuyện với Nghĩa một buổi. Một buổi. Cũng chưa đủ để sang bằng mọi ngăn cách trong tình chị em xưa nay. Nhưng dù sao mình cũng muốn rằng trời lại trong xanh sau những ngày mưa bão. Mình đã tha thứ cho em mọi lỗi lầm và lòng cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút khi thấy em đang trở lại con đường cũ đầy thương yêu của chị em mình. Tối nay qua khe sanh ai cũng lo cho mình. Và cho... Đưa mình đến gần Vinh Phước Đứa em gái lo lắng Làm mình cảm động Xưa nay Mình không thấy hết tình thương của nó Có chăng Cũng vì Thuận đã quá quan tâm Làm nó phải lo theo Nhưng bây giờ Mình cảm thấy tình thương ấy Sâu sắc, tự giác Từ lúc qua đường chiến lược Qua đầm nước Đến bữa cơm ăn Cho chăm sóc mình từng bước đi từng chén cơm, miếng cá. Chốc lát nó lại thở dài. Em lo quá à, làm sao chị qua khe xanh, đạn bom như mưa, lại bỏ chị một mình thì sao? Hay để em đưa chị qua khe xanh rồi hãy trở về? Mình vuốt mái tóc em và cười với nó. Không sao đâu, chị sẽ đi được. Còn rủi ro thì chuyện đó ai lường được. Nhưng đêm đó qua khe sanh không một quả pháo, một ánh đèn tràn đạn nào cả. Hình như địch cũng thương đôi chân yếu đuối của một cô gái quen sống giữa yêu thương, quen được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ. 12 tháng 7, 69 Những ngày rỗi rãi, có nhiều giờ suy nghĩ. Nghĩ gì đây mà đôi mắt vương buồn hở cô gái giàu yêu thương suy nghĩ. Dĩ nhiên cái nhớ là mình thấy nao nao trong dạ. Cánh nam thân yêu ơi, ở đó những người thân yêu của ta chắc vẫn lo lắng nhớ thương ta. Sẽ có một đôi mắt đen thao thức trong đêm dài khi nghe tiếng bom đạn nổ rền ngoài cánh bắc đứng ngoài này mình cố len lỏi đôi mắt nhìn qua những ngọn núi để nhìn về cánh nam và nhận ra chỗ núi lở của phổ cường nhớ thương vô cùng mình ra đi để lại ở nhà hàng trăm nghìn khó khăn. Trung chắc đã chết rồi. Anh bộ đội bị hoại thư cánh tay, chắc gì đã qua khỏi. Các anh chị ở nhà chắc vất vả trăm chiều. Thương vô cùng những anh tự, anh kỳ, những chị lãnh, liên. Có một điều... Là mình thấy khổ tâm là tình thương kỳ lạ của em. Tình thương ấy ít đem lại niềm vui trong sáng mà chỉ có nỗi lo buồn, đau xót và suy nghĩ mà thôi. Biết nói sao với em bây giờ? Hình như đã có sức mẻ trong những điều mà trước đây Mình cảm thấy không gì có thể xâm phạm. Cuộc đời rồi sẽ ra sao?